kính thưa các bạn đang nghe bộ truyện trên kênh MC Thành Bình. Thành Bình mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43 của cuốn tiểu thuyết Thù đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thành Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung trình. Đây là hội nghị thăng chức ủy ban đầu tiên sau khi có đồng chủ trì công việc ủy ban. Mặc dù chưa xác định rõ ai làm phó thị trưởng thăng chức, nhưng các đồng vẫn biết việc này phải theo ý Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc đã đề cử Lữ Thu Thần với tính Cao đồng vốn hy vọng chức này do Đặng Ngọc Kiên làm, nhưng ngắn biết khả năng thành công không cao. Dù sao Đặng Ngọc Kiên làm thường vụ thị ủy trong thời gian ngắn, đất không thích hợp thăng chức lên nữa. Vì thế Cao đồng lên lùi một bước để trường ban thư ký thị ủy tiêu triệu làm phó thị trường thường trực, nhưng Trần Anh Lộc không đồng ý. Theo ý của Trần Anh Lộc, phó bí thư thị ủy Đàm Lập phong đi. Tỉnh nói đó sẽ phái cán bộ khác trên tỉnh xuống Hoàng Khánh làm phó bí thư thị ủy. Lữ Thuần vẫn làm bên tổ chức cán bộ. Nên đưa sang Ủy ban thị giáo Đại luyện làm quen một chút Sẽ giúp cho sự trưởng thành và phát triển của Lữ Thu Thần Mà chức trưởng ban thủ chức cán bộ Hoài Khánh Sẽ do tiêu chiều đảm nhiệm Còn trưởng ban thư ký thị ủy do tỉnh chưa xác định Sẽ phát sinh từ cán bộ Hoài Khánh Hay là trên tỉnh phai xuống nên tạm thời Sẽ do tiêu chiều kiêm nhiệm Cố vinh bình về cơ bản được xác định nên làm thương bộ thị ủy Nhưng vẫn tiếp tục làm bí thư huyện ủy quy ninh Trần Anh Lộc có lẽ bây giờ đang chưa cân nhắc xong. Theo ý của Trần Anh Lộc thì muốn Cố Vĩnh Bình làm trưởng ban thư ký, nhưng Quế Toàn Hiếu mới tới Quy Ninh nên chưa quen thuộc tình hình, vì thế tạm thời chưa điều động Cố Vĩnh Bình. Ban hóa nhân sự làm người ta đau đầu, ở vấn đề chọn ai làm phó thị trưởng thường trực, các đồng và Trần Anh Lộc đã bàn với nhau nhiều. Mặc dù cuối cùng phải do tỉnh ủy quyết định, nhưng ý kiến của Hoài Khánh ở vấn đề này là rất quan trọng. Cà đồng cũng có chút quyền lên tiếng vì phó thị trường thường trực sẽ là người phụ trách chính công việc hàng ngày của ủy ban. Mọi người nói sơ bộ về kế hoạch công tác trong bây tháng tới. Trong đó tôi đã trao đổi với mọi người. Tôi cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục bàn bạc nữa mà xem chứng thực như thế nào. Cà đồng khẽ lắc đầu nhìn vị trí còn thiếu mà có chút buồn bực. Đó là vị trí của phó thị trường thường trực. Bây giờ tỉnh còn chưa chính thức quyết định cho nên Lữ Thu Thần vẫn còn bên thị ủy. Nhưng đây gần như là chắc chắn Cả đồng cũng không thể thay đổi Thị trường Nhật Hiên phải nắm mắt nhanh công việc bên khu khai phát Và thu hút đầu tư Hạng mục của công ty hòa tấn cũng không thể kéo dài Tôi đã đi xem và thấy hạng mục quốc tế hòa tầm bên Ando tiến triển rất nhanh Tôi hy vọng công ty hòa tấn bên chúng ta cũng không chậm Ngoài ra cũng cần tập trung vào mấy công ty gia công điện tử lớn của Đài Loan Đang đến hoài khánh khảo sát Xem có thể tranh thủ được đột phá hay không Thị trường hứa cùng thị trường tiền sợ rằng tạm thời còn vài tập trung vào công việc hiện có. Hiện đại nghiên cứu của sở nông nghiệp dự định sẽ chuyển khỏi Vĩnh Sơn cùng Lô hóa. Điều này đồng thời chưa mấy người biết. Đây đều là những nhân viên khoa học kỹ thuật có trình độ cao, nếu có thể tiến vào ngoại khánh thì đó chính là một ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân tài. Hơn nữa hai hạng mục này còn có thể kéo theo không ít đề tài nghiên cứu. Không cần biết làm như thế nào cũng phải kéo hai hạng mục này đến ngoại khánh chúng ta. Về sau Chúng ta sẽ xúc tiến mạnh việc nhân động sản xuất nông nghiệp hiện đại của Hoài Khánh chúng ta. Dù sao hai trụ sở nghiên cứu đặt ở Hoài Khánh thì chúng ta cũng được thồm đầy. Bây giờ chúng ta dù đưa ra ưu đãi hơn nữa về giá đất cũng được, nhất định phải kéo về Hoài Khánh. Cả đồng diễn sang Tiền Ngân Huy rồi nói. Lão Tiền, ở vấn đề này trông trách của anh là rất nặng nề. Chủ tịch Cam thì tôi đã tìm tới và được biết Trình tỉnh mặc dù chờ chính thức nghiên cứu, nhưng đợi đến khi tỉnh nghiên cứu thi mọi việc chắc đã quyết định xong rồi. Vì thế chúng ta cần phải bắt đầu vào việc ngay. Thị trưởng Nga phụ trách quy hoạch đất đai đưa ra bản đồ để hai viện nghiên cứu khảo sát. Lão Tiền cũng cần chủ động liên lạc lãnh đạo hai viện mời bọn họ đến hoàn cảnh khảo sát thực địa. Trên sở chọn địa điểm bờ đông cũng có một phần dựa vào quyết định của hai viện. Tiền Nguyên Huy gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Cầu Đồng. Thị trưởng An, công việc của chị thì tôi không nói nhiều. Bây giờ là tháng 8 Mấy trường rất nhanh sẽ khai giảng Tôi muốn yêu cầu sang năm bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên Trong đợt đào tạo dạy nghề Như vậy chúng ta cần phải đưa ra mấy nghề đang có ưu thế Có đầu ra Còn phải căn cứ theo tình hình thực tế của hoài khánh chúng ta Chuyện này làm phiền trị Sau khi hội nghị kết thúc Cả đồng bảo đang Nhật hiện nổi lại Thị trường cao Lữ Thu Thần còn chưa chính thức tới Ngài đã phân công công việc như vậy Thì sợ rằng sẽ làm Lữ Thu Thần khó chịu Đặng Dực Hiền khẽ cười nói: Chiều này của Cao Đông quá ác. Lợi dụng lúc Lữ Thu Thần chưa chính thức được quyết định làm phó thị trường thường trực mà đang nhanh chóng phân công công việc. Đặng Dực Hiền vẫn phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp và khoa học kỹ thuật, nhưng Cao Đông còn đầy mảng khu khai phát cho y. Đây vốn là công việc do phó thị trường thường trực phụ trách, nhưng Cao Đông lấy lý do Lữ Thu Thần không quen thuộc làm công tác kinh tế." Hơn nữa khu khai phát bây giờ đang ở trong thời kỳ phát triển quan trọng mà thuyết phục Trần Anh Lộc giao công việc này cho Đặng Nhật Hiền. Dù y có khó chịu đến đầu thì chúng ta cũng không thể vì quan điểm của y mà chiêu cố và công việc được. Nếu như chiêu cố và muốn y vui thì chúng ta không có trách nhiệm với mấy triệu dân của Hoài Khánh. Cả đồng lạnh nhạt nói Nam thường trực thực ra cần chính là phối hợp một cách linh hoạt. Yêu cầu này khiến cho phó thị trường thường trực phải có năng lực xử lý và phối hợp. Nói thẳng đa tôi không cho rằng lữ tu thần thích hợp làm phó thị trường thường trực Y thích hợp làm phó bí thư thị ủy hơn đặng Nhật Hiền cười ha hả nói Thị trường cao tôi không biết anh đây là khen hay là hạ thấp Y Y mà nghe thấy lời này sẽ tức hay mừng đây Cả đồng nói như vậy làm đặng Nhật Hiền không khỏi giật mình Cả đồng lúc làm phó thị trường thường trực đã cứng đắn Nhưng lúc ấy là do Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành trao quyền xử lý bài việc nên mới được như vậy. Hắn có thượng phương bảo kiếm trong tay cùng với khí phách bản thân được kết hợp rất nhuần nhuyễn, rất nhanh tạo được uy tín. Nhưng Lữ Thu Thần thì hơi khác. Tên này lúc nàm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đã tạo được trụ cột về uy tín, phải nói y sang làm phó thị trường thường trực là thử thách không nhỏ. Lữ Thu Thần sẽ đối mặt hoàn cảnh mới, không phải hoàn cảnh y quản người như trước. Phương thức làm việc bên ban tổ chức cán bộ sẽ không hoàn toàn thức hợp với chính quyền. Anh phải thông qua công việc mà biểu hiện năng lực của mình để được người tôn trọng. Ở điểm này, Cao Đống đã làm rất tốt. Đương nhiên, Lữ Thu Tần cũng có ưu thí, bị đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh nhiều năm, nên mang lưới quan để rất động, phải xem ý có thể vận dụng tốt vào trong công việc hay không. Ngày 14 tháng 8, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã Hoài Khánh được diễn ra. Hà Chủ thành tự chức thị trưởng, cũng quyết định bổ nhiệm Cao Đông làm quyền thị trưởng. Ngày 20, 21 tháng 8, tỉnh ủy đưa ra một loạt văn bản xuống bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Phó Thiên làm Phó Bí thư thị ủy Hoài Khánh, Lữ Thu Thần làm Phó thị trưởng thường trực, Tiêu Triều làm trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh, Cao Trình Bình làm trưởng ban thư ký thị ủy, Cố Vĩnh Bình làm Thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Ngày 22 tháng 8, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh tổ chức bầu Lữ Thu Thần Hứa Lộ Bình cũng được bằng làm phó thị trưởng. Bộ máy Đảng ủy chính quyền mới của Hoài Khánh đã đầy đủ. Đúng là cuộc sống luôn làm một vòng tròn đầy những oái oăm. Nếu nói Phao Thiên làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh đã khiến cao đồng có cảm giác thất thú không kịp ứng phó. Như vậy Cao Trình Minh làm thư vụ thị ủy, Trương Ban thư ký thị ủy đây chính là cấp trên đang chờ điều hắn. Cao đồng vẫn chú ý xem ai sẽ thành Trương Ban thư ký thị ủy của Hoài Khánh. Chẳng qua khi trên tịnh xác định trưởng ban thư ký thị ủy Hoài Khánh sẽ từ trên tỉnh phai xuống làm hắn yên tâm. Không phải xuất phát từ Hoài Khánh có nghĩa Hoài Khánh không có quyền lên tiếng. Như vậy im lặng chờ đợi là được rồi. Nhưng kết quả lại làm hắn bất đắc dĩ. Hai hôm trước Cao đồng đã biết kết quả. Ngoài thở dài và lắc đầu cười khổ ra, hắn đúng là không tìm được cách nào để biểu đạt sự buồn bực và khó chịu trong lòng. Chỉ một lữ thú thần đã làm hắn buồn phiền, bây giờ lại thêm phó thiên và cao trinh minh vào giúp vui, đây không phải cố ý gây khó dễ cho án sao? Cả Đồng tin rằng lúc này Phó Thiên và Cao Trình Minh đều đang khó chịu như nuốt phải con ruồi. dù sao mấy năm trước Phó Thiên làm tránh văn phòng sở giao thông là lãnh đạo trực tiếp của hắn, mà Cao Trình Minh lại rất khinh thường hắn. bây giờ thì hay rồi, hai người bọn họ đều cùng tới Hoài Khánh, đúng là đất náo nhiệt. thực ra hắn và Phó Thiên vốn có quan hệ khá tốt. Nhưng sau lần đó khi Phó Thiên muốn sang công ty khai thác đường cao tốc nên nhờ hắn nói giúp với Thái Tránh Dương ra. Cuối cùng Phó Thiên không đạt được khiến quan hệ hai người trở nên xa cách. Mặc dù sau đó đã bù đắp lại một chút nhưng giữa hai người vẫn luôn có khúc mắc Mãi đến khi Cao Đông đều tới Ninh Lăng làm việc thì khúc mắc đó mới như có như không chìm sâu vào lòng hai người. Dù sao đã không còn làm trong một nơi cũng khiến hai người trở nên thân thiết hơn đôi chút. Mấy lần Thái Tranh Dương với Andô đã gọi Cao Đông và Phó Thiên đến cùng ăn Mọi người ngồi với nhau nói chuyện khá vui vẻ dường như khúc mắt đã sớm biến mất Nhưng Cao Đông biết Phó Thiên vẫn còn ghi nhớ trong lòng Gần như không thể xóa mở được Cao Đông chưa bao giờ tin một người thất bại một lần Về sau sẽ tiếp tục tin người mình nhờ và kia nữa Khúc mắt đó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn Điều kiện gia đình Phó Thiên khá bình thường Cả đồng không tin phó Thiên sẽ dùng tiền kiếm chức đổi trao ở đó. Như vậy trước vụ đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một người chỉ có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần khác. Cả đồng kiên trì tin vào chân lý này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà năm đó Cả đồng không đón giúp phó Thiên trước mặt Thái tranh dương. Cầu là vàng đường là bạc. Cả đồng không muốn thấy sự nghiệp xây dựng đường cao tốc của tỉnh An Nguyên xuất hiện công trình hủ bại căn bã. Chẳng qua danh tiếng của phó Thiên là sở giao thông khá tốt Nhưng đây không phải điều mà Cao Đông cần để ý Hắn không phải là người hẹp hòi mà để ý việc người khác Theo Cao Đông thấy Phó Thiên có đầu óc linh hoạt Nói cái khác y có thể đã xử lý tốt những đợt ăn bận Cao Đông cũng hy vọng mình đoán sai Việc này còn chờ thời gian tới chứng minh Nhưng mà Phó Thiên và Hắn có quan hệ vi diệu Nên nhất định sẽ khó có thể hòa hợp trong công việc Bỏ qua Phó Thiên còn khó nói Cao Trinh Minh đến cũng làm Cao Đông rất buồn bực Quan đội xấu hổ giữa hắn và Cao Trinh Bình, khiến hai bên không thể nào hòa hợp với nhau được. Bóng ma của Đường Tẩn chưa hết, Cao Thiền lại tiến vào. Trong điện thoại Cao Trinh Bình đã ám chỉ và cảnh cáo Cao Đông rất rõ ràng, bảo hắn tránh xa Cao Thiền một chút, nếu như dám cố ý đổ xấu gì với Cao Thiền, Cao Trinh Bình sẽ không đợi chờ chung với Cao Đông. Điều này làm Cao Đông tức quá hóa cười. Cao Thiền không ngừng tìm cách đến chỗ hắn, hắn đâu có tâm địa xấu ra gì dù là có cũng không cần phải để ý tới cao thiền tâm trạng của cao trinh bình thì hắn có thể hiểu cũng không quá để ý nhưng bây giờ đối phương đến hoài khánh làm thường vụ thị ủy trưởng ban thư ký thị ủy như vậy đó là người hắn gần như hôm nào cũng giáp mặt tâm trạng của hắn không thoải mái cao trinh bình cũng sẽ không dễ chịu gì mà cao trinh bình và trần anh lộc xem ra có con đệ cũng được điều này sẽ khiến cho việc đưa mấy vấn đề lớn đã thảo luận trong hội nghị thường ủy sẽ làm cho bình gặp bất lợi Điểm này Cao Đông cũng không thể không nghĩ tới. Nếu như nói bên ủy ban thị xã, Cao Đông cảm thấy mình còn có thể nắm chắc cục diện trong tay, như vậy chuyện bên hội nghị thương vụ thị ủy thì mình có vẻ hớ đần độc và yếu thế. Ngoài năng lực hiện tương đối nhất trí với mình ra, còn đâu Trừng Văn Tổ Trư cán bộ tiêu điều mới nhận chức cũng có quan để cá được. Trừng Văn Tuyên Giáo Trương Quả Hỉ là người tốt bụng, Cố Vinh Bân vừa mới tiến vào thương ủy, hơn nữa không đảm nhiệm chức vụ trong thị xã nên tạm thời không cần nhắc tới. Lữ Thu Thần và Lưu Liên Xương có quan hệ không tốt với mình Cao Trinh Minh không chừng sẽ tham gia vào phe kia Mà thái độ của Phó Thiên còn chưa rõ ràng Nếu như không tính đến bí thư thị ủy Trần Anh Lộc Thì lực lượng phe đối lập của Cao Đông trong các thường vụ thị ủy là rất lớn Nếu mình yếu thế trong hội nghị thường ủy, Thì có nghĩa một khi quan điểm của mình trái ngược với Trần Anh Lộc Như vậy Trần Anh Lộc có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của mình Cao Đông không muốn có gì đối đầu với Trần Anh Lộc cả Nhưng trong công việc mấy năm sau, nếu hy vọng hai người luôn hoàn thành nhất trí trong công việc là điều không thực tế. Cao Đằng mặc dù cũng hy vọng có thể bằng miệng lưỡi thuyết phục Trần Anh Lộc, trong quá Trần Anh Lộc mặc dù là người giỏi nghe, người khác nói chuyện nhưng không có nghĩa Trần Anh Lộc không có chủ kiến riêng của mình. Có vài vấn đề Trần Anh Lộc sẽ kiên trì quan điểm của y, ví dụ như việc nữ tu tuần cùng thiếu trưởng ai làm phó thị trưởng thường trực. Bí thư thị ủy Thường Đằng người cuối cùng đưa ra lời nói Quyết định trong hội nghị thường ủy là rất bình thường. Nếu như bí thư thị ủy không thể khống chế được xu thế của hội nghị thường ủy mới là không bình thường. Nhưng nếu như nói quan điểm của hắn là phó bí thư thị ủy mà lúc nào cũng đối lập với bí thư thị ủy rồi bị hội nghị thường ủy bác bỏ cả đồng cho rằng đó cũng là không bình thường. Điều này có nghĩa hắn là phó bí thư thị ủy bị giảm bớt quyền lực đi. Cả đồng cười khổ một tiếng Cao Thiên và hắn không có quan hệ thực chất gì nên hắn thấy không cần đề cập Nhưng bây giờ có vấn đề kia thì đúng là khó có thể dùng lẽ thường mà đoán định Làm cả đông lo lắng không phải là Phó Thiên nhúng tay sang bên ủy ban thị xã Và gây phiền phức cho hắn Hắn lo nhất chính là những người khó chịu với hắn Sẽ hình thành một đồng minh phản cao trong hội nghị thường vụ thị ủy Phó Thiên nếu như thực sự không nhúng tay vào được công việc của bên ủy ban Thì nhất định sẽ nghĩ do mình cản trở Một khi Phó Thiên liên minh với Lữ Thu Thần, Lưu Liên Dương thêm cả cao trinh bình lúc nào cũng có thể gia nhập với bọn họ thì hắn trong hội nghị thượng ủy có được đặng nhật hiền tiêu triều ủng hộ cũng khá khổ sở nhất là khi tiêu triều còn luôn theo ý trần đánh lộc điều này càng thêm nguy hiểm bây giờ nằm ở trung lập có thể lôi kéo chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ân cảnh tùng trưởng ban tuyên giáo trương quả hỷ cùng thượng vụ thị ủy mới lên cố vĩnh bân trương quả hỷ trước đây vốn có quan hệ mật thiết với đàm lập phong nhưng sau khi đàm lập phong lên làm phó trưởng ban thư ký tiền ủy Trương Quả Hỉ lên chủ động dựa vào Trần Anh Lộc. Hơn nữa người này tính cách kháng nhún nhường, nhã nhặn, tình hình bình thường đều im lặng không lên tiếng, người như vậy nếu muốn trong lúc quan trọng ý đứng ra tỏ thái độ thì sợ còn khó hơn lên trời. Cố Vĩnh Bần vốn cũng là người của Đàm Lập Phong, trong quá bây giờ Đàm Lập Phong đã rời khỏi Hoài Khánh, mặc dù bởi vì cạnh tranh với Cao Đông mà thua nên phải đi, nhưng chính trị là luôn thay đổi. Không thể vì hắn và Đàm Lập Phong từng là đối thủ cạnh tranh Nên cố Vinh Bân nhất định sẽ đứng về phía đối đầu với mình Chẳng qua muốn lôi kéo cố Vinh Bân thì vậy Tốn không ít công sức Nhất là y cũng giống như Cao Đông lúc trước khi ở Ninh Lăng cố Vinh Bân mới làm thương bộ thị vị Bí thư viện vị Quy Ninh Ít nhất trong một thời gian khá dài Cũng chỉ có thể đến ngồi tham gia hội nghị thương ủy cho có Đáng giá và có thể để Cao Đông lôi kéo Có lẽ chính là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ấn Cảnh Tùng tính cách vị chủ nhiệm ủy ban kỳ luật này khá trầm tĩnh, chứng chặt, điều này cũng phù hợp với vị trí chủ nhiệm ủy ban kỳ luật. hơn nữa, ủy ban kỳ luật mặc dù cũng triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, nhưng so sánh với ban tổ chức cán bộ và đảng ủy chính pháp mà nói, ủy ban kỳ luật có tính độc lập cao hơn một chút. nói cách khác, làm chủ nhiệm ủy ban kỳ luật, ông cảnh tùng có quyền lực để nhìn nhận vấn đề một cách độc lập, điểm này rất quan trọng. làm như thế nào để lôi kéo vị chủ nhiệm ủy ban kỳ luật này? đứng về phía mình là vấn đề khiến hắn cần suy nghĩ và dành nhiều tâm sức. Ủy ban kỷ luật là cơ quan bên Đảng ủy quan đệ giữa Cao Đông và Ân Cảnh Tùng vẫn khá bình thường. Trước đây vốn thấy đó là tất nhiên, nhưng bây giờ Cao Đông có chút nuối tiếc, lần trước không lợi dụng việc điều tra cải cách nhà máy cơ giới để kéo gần quan hệ với Ân Cảnh Tùng, đó là nước cờ kém, bây giờ nếu muốn tìm cơ hội thì sợ hơi khó khăn. Bí thư Trần, đây là việc gì? Cáo đồng hắn dựa vào gì mà để đặng Dực Hiền phụ trách khu khai phát? Đây là chức trách của phó thị trưởng thường trực, lúc hắn làm phó thị trưởng thường trực không phải cũng phụ trách khu khai phát sao? Bây giờ biết tôi tứ làm phó thị trưởng thường trực liền giẫm vứt khu khai phát cho đặng Dực Hiền. Hắn đây là chơi tôi. Lữ Thu Thần rất tức giận và văn phòng Trần Anh Lộc. Tôi biết hắn phản đối tôi làm phó thị trưởng thường trực, muốn lão Tiêu Lam, không phải tên lão Tiêu mềm yếu không dám đưa ra ý kiến phản đối sao? Mơ đi lữ thu thần tôi không thành với lòng làm phó thị trưởng thường trực cũng không, không chấp nhận làm bộ nhìn có gì không đồng ý sẽ nói thẳng chẳng những nói trong cuộc nghị thường trực ủy ban còn nói ra trong hội nghị thường ủy làm can trần anh lộc mới đầu còn kiên nhẫn nghe lữ thu thần oán than y cũng thấy mình lúc trước đồng ý với cao đông để đăng nhập hiện quản lý khu khai phát là hơi cầu thả dù sao phó thị trưởng thường trực phụ trách khu khai phát là truyền thống của hoài khánh làm như vậy có khác gì công khai cắt quyền của Lữ Thu Thần. Nhưng lúc ấy y nghĩ tới năm nay khu khai phát đúng là cấp cơ hội quá lớn, nếu không nắm chắc thì sẽ bỏ qua quá nhiều cơ hội. Cho nên Trần Anh Lộc đồng ý với Cao Đông, nhưng y cũng đã nói đợi Lữ Thu Thần quen thuộc công việc thì phải khôi phục chế độ quản lý bình thường. Nhưng lúc này Trần Anh Lộc mới thấy mình may mắn vì đồng ý với Cao Đông. Lữ Thu Thần quá ham mê quyền lực, nếu như không cảnh cáo đối phương thì Trần Anh Lộc Lo hắn chẳng dừng phá vỡ không khí đoàn kết khó khăn lắm mới đạt được ở Hoài Khánh, hơn nữa bản thân Lữ Thu Thần cũng sẽ có chuyện. Trần Danh Lộc đột nhiên quát lên, làm Lữ Thu Thần giật mình. "Lữ Thu Thần, anh nhìn lại mình xem, biểu hiện vừa rồi của anh có giống một lãnh đạo thì sao không? Tôi cũng thấy xấu hổ vì anh." Trần Danh Lộc tức giận đi quanh phòng. "Tôi nói với anh, để đăng nhận kiêm phụ trách khu khai phát là ý của tôi." tôi chính là lo tâm trạng này của anh sẽ không thích hợp với công việc ngay nên để đặt vật kiến tạm thời phụ trách bây giờ xem ra lo lắng của tôi là không sai lữ thu thần mặt mày tái mét Y thấy trần anh lộc lúc này đang rất tức giận mặt như bốc lửa lông mày dựng đứng điều này làm lữ thu thần muốn định tranh cãi liền không dám chỉ có thể cắn răng cúi đầu nghe mắng ai bảo anh là phó thị trường thường trực bù nhìn bên ủy ban có việc thì anh có thể phát biểu ý kiến nhưng tôi nói với anh Công việc cụ thể bên ủy ban phải thảo luận ở hội nghị thường trực ủy ban. Trong hội nghị thường ủy thảo luận chuyện gì cũng là có quy định. Anh làm thường vụ nhiều năm mà còn không rõ sao. Trần Anh lập tức giận nói. Tôi nói với anh, làm thường vụ anh phải tuân thủ kỷ luật đảng. Vấn đề gì nên đưa ra nghiên cứu thảo luận trong hội nghị thường ủy thì chắc không cần nhắc anh chứ. Lữ Thu Thần không dám nói gì. Đúng thế, Cao Đông đề nghị với tôi để tiêu triều làm thường trực cho rằng tính cách của anh và cậu ta đều cứng đắn, dễ con bầu thẫn. nhưng tôi thấy anh mặc dù cứng đắn nhưng cũng vì công việc. hơn nữa tôi vẫn cho rằng anh là người hiểu đại cuộc. anh sang ủy ban sẽ có lợi cho sự phát triển. cuối cùng cao đồng đã đồng ý. nhưng hôm nay tôi quá thất vọng. có lý không phải ở thanh cao. làm việc không phải bởi thái độ của anh cứng đắn là chính xác. nếu tính cách quá cứng đắn thì chính là độc đoán, chuyên quyền. như vậy sẽ mắc sai lầm. Trần Anh Lộc thấy Lữ Thu Thần cuối thấp đầu Nên cũng dịu giọng đi đôi chút Thu Thần Anh làm phó thị trường thường trực Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh Đừng thấy Cao Đông còn trẻ nên không phục Anh có rất nhiều điểm phải học tập Cao Đông đấy Lữ Thu Thần miệng lắp bắp định nói Anh cho rằng Cao Đông có thể làm thị trưởng Khi mới 30 chỉ là dựa vào lai lịch Chú dựa và may mắn sao Tôi nói với anh Trên đời không có chuyện tốt như vậy đâu Đúng thế Cao Đông còn rất trẻ Hơn nữa, cũng có chút nhược điểm, nhưng anh xem con đường phát triển của Cao Đông Trương, phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thư vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực, những vị trí đó đều đạt thành tích rất xuất sắc, tiến bước thuận lợi. Huyện Hoa Lâm vốn là huyện nghèo cấp quốc gia, nhưng bây giờ tổng GDP đứng thứ hai tùy sa định lạng, ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp thực phẩm là hai động lực. Hoa Lâm trước vốn rất nghèo, nhưng sau khi nhiều công ty chế biến thực phẩm tiến vào, khiến thu nhập của nông dân tăng nhanh nhất trong cả tỉnh suốt 3 năm qua. Anh nghĩ không có bản lĩnh là làm được sao? Cao Động đến Ninh Lăng làm Thường vụ thị ủy, kiêm bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát hơn năm, khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang đã được xây dựng, khu khai phát được công ty quốc điện đầu tư xây dựng hàng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện. Mặc dù năm trước bị nạn lụt ảnh hưởng nhưng tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng vẫn đứng thứ năm cả tỉnh, điều này có một phần công lao không nhỏ của Cao Động. Lữ Thu Thành không nghĩ tới, Trần Anh Lộc hiểu đó kinh nghiệm của Cao Động đến như vậy. Bản thân đi không cẩn thận phân tích về Cao Đông Bây giờ nghe Trần Anh Lộc nói Thì thấy Cao Đông này cũng có bản lĩnh Anh là phó thị trường thường trực Anh không thể coi mình cung cấp như các phó thị trường khác Phó thị trường thường trực là nhân vật như thế nào Anh đã suy nghĩ chưa Trần Anh Lộc nhìn chăm chăm vào Lữ Thu Thần Lúc này vẫn không phục Anh nhìn xem Cao Đông làm phó thị trường thường trực như thế nào Phó thị trường thường trực cần làm là Đứng ở góc độ cao hơn các phó thị trường khác Điển nhiên nhân vấn đề, hai là phải mạnh dạn gánh vác công việc khó khăn, ba là xử lý tốt quan hệ giữa các phó thị trưởng và thị trưởng. Anh là người thông minh, tôi không nói nhiều, anh tự suy xét. Ngoài ra, tôi còn muốn nói một câu, phụ trách một khu khai phát có ý nghĩa lớn như vậy sao? Anh là phó thị trưởng thường trực, từ góc độ nào đó anh chủ trì công việc hàng ngày của ủy ban thị xã, công việc nào anh cũng có quyền quan tâm chú ý. Phải nhớ, tôi nói là quyền làm như vậy nhưng không công nhận anh nhất định phải làm phải biết chừng mực. Lữ Tu thần hoàn toàn cúi đầu, không còn gì để chống đối. Trước đó, Cao Đông lạnh lùng nhìn Lữ Tu thần tức giận lao khỏi phòng hội nghị, hắn không thèm để ý tới. Mấy vị phó thị trưởng đều có chút kinh ngạc, mặc dù mơ hồ biết nguyên nhân mà Lữ Tu thần tức giận, nhưng cũng có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của đối phương. Nhất là hai người hứa Cố lần đầu tham gia hội nghị thường trực với tư cách phó thị trưởng nên cảm giác khác hẳn. Xem ra có thị trường thượng trực và thị trường không hòa hợp. Hội nghị lần đầu mình tham gia mà lại kết thúc trong không khí căng thẳng như vậy, sau này nhất định sẽ bị kẹp trong hai người. Tào Đồng cũng không để ý quá nhiều đến tâm trạng của Lữ Thu Thần, hắn bây giờ đang nhìn chăm chăm vào thủ tục di chuyển hai viện nghiên cứu của Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ. Tiền Nguyên Huy đã liên lạc với Sở Nông nghiệp tỉnh cùng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, mời vị lãnh đạo Sở Nông nghiệp đáo tới xem điều kiện bên Hoài Khánh. Vị sáng cũng cung cấp mấy khu đất để bọn họ lựa chọn, đều là nơi có hoàn cảnh rất đẹp, giá đất cũng rất ưu đãi, các đồng tự mình đi cùng cả cuộc khảo sát. Sở nông nghiệp rất hài lòng, nhưng cũng phải làm cho lãnh đạo của hai viện nghiên cứu và sở khoa học công nghệ hài lòng thì việc mới thành công, nhất là ở việc nghiên cứu đều là nhà khoa học, lời của lãnh đạo sở chưa chắc chọn họ đã nghe, nếu bọn họ không đồng ý với hoài cảnh thì sẽ rất khó làm, vị tế ca đồng phải tự mình tiếp đón. Thị trường tự mình tiếp đón làm các chuyên gia khá tự hào, mà trên đường đi Cao Đông, Tiền Nguyên Huy cũng nói chuyện khá vui vẻ với các vị chuyên gia. Mấy người chuyên gia đều cảm thấy được khai vị lãnh đạo thị xã này hiểu rõ về nông nghiệp hơn hẳn các nơi khác. Nhất là chính sách hỗ trợ cho nhân tài mà Ủy ban Hoài Khánh đưa ra làm các chuyên gia đều giật mình. Đây là sự hợp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Lãnh đạo hai viện nghiên cứu đều xuất thân nhà khoa học, có bằng cấp cao, ở viện cũng có không ít người đủ điều kiện hưởng thù đáy ngộ mà Hoài Khánh đặt ra Phải nói chiều nay của Hoài Khánh là rất có tác dụng, vừa tỏ rõ sự chú trọng nhân tài của Hoài Khánh, đồng thời cũng có thể làm mọi người yên tâm sống và làm việc ở Hoài Khánh vì thiết việc này về cơ bản đã được xác định. Phân công công việc của mấy vị phó thị trưởng đã được điều chỉnh một lần nữa. Công việc của Đặng Nhật Hiền, Tiến Nguyên Huy, Hứa Kiều không thay đổi, chỉ là Đặng Nhật Hiền không phụ trách mảng khoa học kỹ thuật nữa. An Nhân, Lý Trường Giang, Hứa Lộ Bình, Cố Nhiều Bằng được điều chỉnh công việc. An Dinh phụ trách văn hóa, giáo dục vệ sinh, Lý Trường Giang phụ trách công an tư pháp, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và an toàn thuốc, bảo vệ môi trường, Hứa Lộ Bình phụ trách dân chính, kế hoạch hóa gia đình, thông tin tin tức, truyền thông, khẩn cấp, chống bệnh dịch. Cố Hiểu Bằng phụ trách tài chính, buôn bán, quản lý thị trường, khoa học kỹ thuật, du lịch. Thêm Mai Phó thị trưởng đã nói đó tình ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tới công việc của ủy ban hội khánh. Theo khảo đồng thấy đó là việc tốt. Ví dụ như bây giờ có không ít công việc trọng tâm cần một lãnh đạo thị xã chú tâm Ví dụ như sau khi có phương án quy hoạch đô thị thì phải trưng cầu ý kiến Cũng cần tiến hành các công tác chuẩn bị, lượng công việc lớn không thể co nhảy Lại ví dụ như việc xây dựng của công ty Hòa Tấn cùng thu hút mấy công ty điện tử Đài Loan Khi đã bắt đầu lúc nào cũng phải chú ý tới, hơi không cẩn thận là nơi khác cướp ngay Cả đồng cũng đã quyết định nếu Lữ Thu Thần không biết điều thì án hoàn toàn có thể để đối phương thanh bù nhìn Phó thị trường thường trực phụ trách hai mảng chính là Ủy ban kế hoạch phát triển và tài chính Nhưng hắn là thị trường cũng có thể hỏi hai việc này Nếu y muốn đối đầu với mình Mình cũng không việc gì phải khách khí với y Thường trực vừa có thể lo mọi việc Vừa có thể để y không phụ trách việc gì Chào mừng Thiên Ca ngồi đi Cả đồng tự mình đứng lên rót trà cho Phó Thiên Thiên Ca đến Hoài Khánh nửa tháng rồi anh thấy sao? Cao đồng hai tay đưa chén trà đến cho Phó Thiên. Cao đồng, cách xưng hô này chỉ khi chúng ta gặp riêng mới được nói như vậy, khi có người khác không được gọi thế. Nếu không người ta lại hiểu lầm về quan hệ của chúng ta đó. Phó Thiên cười nói. Lúc nên gọi thị trưởng cao thì phải gọi thị trưởng, cần gọi phó bí thư phải gọi phó bí thư. Haha, Thiên ca bây giờ chỉ nên cẩn thận như vậy sao? Cao đồng cười phá lên. Anh ở sở đâu có sợ đầu sợ đuôi như vậy. Được rồi, sợ có bao người quanh đi quẩn lại chỉ từng đó đều biết nhau mà ai có thể làm gì ai? Phó tiền sưu tai nói. Ở địa phương lại khác tính toán qua cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng là mười mấy người tôi mới tới hai mắt vẫn còn tối không đó gì cả nên phải cẩn thận nếu không lại đắc tội với người. Cả đồng cười cười không nói. Đồng chí cao đồng. Cậu đến Hoài Khánh cũng gần 2 năm, thời gian như thoi đưa, Ninh Lăng hơn 4 năm, Hoài Khánh gần 2 năm, khoảng cái cậu đó rời sở giao thông 6 năm rồi. Phẫu thiên thở dài. Chúng ta trước đó mỗi ngày gặp vài lần, chuyên thành 1 năm gặp vài lần. Đúng thế, tôi lúc ấy nghĩ mình tới Ninh Lăng 3 năm làm về sở, không ngờ lại đi 4 năm, sau đó bị đưa tới Hoài Khánh, không phải có câu nói tôi là đảng viên, nơi nào cũng là công tác sao? Ừ, lời này rất kinh điển Phó Thiên nói Cậu đông cảm thấy Phó Thiên đến là có việc Chẳng qua đối phương đang trong giai đoạn quen thuộc công việc Nên cũng không giao tiếp mới với bên ủy ban Thiên ca, có phải có việc gì không? Hai anh em ta cũng không cần bóng bó làm gì? Cái này đúng là có chút chuyện Thời gian này có phải là cậu cùng Lữ Thu Thần có chút không thoải mái không? Phó Thiên tùy ý nói Bây giờ bộ máy ủy ban đất kiện toàn, là lúc đồng tâm hợp lực làm việc. Tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh kỳ vọng rất cao vào hoài cánh chúng ta. Cáo Đông, cậu làm thị trường thì phải có tác dụng dẫn đầu. Thiên Ca, thực ra cũng không có gì, là bí thư Trần bảo anh tứ sao? Cáo Đông cười nói. Xem ra chút hiếu lâm của tôi và Lữ Thu Thần đã đồn loạn khắp nơi, thực ra cũng không có gì, chỉ là hiếu lâm trong phân công công việc mà thôi. Bình khu khai phát đáng lẽ do Lữ Thu Thần phụ trách, nhưng khi đó Trình Tĩnh chưa có quyết định. Hơn nữa anh cũng biết, Công ty Hoa Tân đã dẫn theo mấy công ty đến khảo sát. Hoài Khánh vẫn đang tranh tụ, không thể không có người chỉ huy. Vị trí tôi bàn với Bí thư Trần, Bí thư Trần cũng đồng ý để lão đặng phụ trách làm xong mấy hạng mục kia. Dù sao cũng không thể vi phạm công công việc của ủy ban mà ảnh hưởng đến thu hút đầu tư mà. Không ngờ Lữ Thu Thần lại cảm thấy tôi nhắm vào y, kết quả nên thành thế. Phó Thiên lạnh nhạt nhìn cao đông kề nể, không thể không nói hắn giỏi lừa người, chỉ vài câu hời hợt là qua chuyện. Bây giờ Lữ Thu Thần làm Phó Thị trường thường trực mà không làm được gì, ngay cả Phó Thiên thấy cũng thương thay cho đối phương. Tám Phó Thị trường ngoài Lữ Thu Thần đang thì bảy Phó Thị trường khác đều được phân công công việc cụ thể. Lữ Thu Thần là Phó Thị trường thường trực nên danh nghĩa phụ trách Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tài chính, Nhân sự để đều là công việc chính của Ủy ban. Nhưng Cao Đông là thị trường lại nhìn chăm chăm làm cho Lữ Thu Thần là thường trực mất đi ý nghĩa. Bên bảng thống kê thì không có việc gì mấy, chỉ làm con số trò chơi. thanh tra lại nghe ý lãnh đạo, như vậy Lữ Thu Thần không khác gì bù nhìn. Mới đầu Trần Anh Lộc không quá để ý, nhưng sau đó Phó Thiên thấy như vậy không hay nên mới nói với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cũng hiểu chuyện này xử lý không quá tốt, bây giờ thấy không đành lòng cho Lữ Thu Thần nên mới bảo Phó Thiên sang trao đổi với Cao Đông. Cả đông, hai chúng ta nói thẳng đi Lữ Thu Thần lúc trước cô hơi nóng Chẳng qua cậu chủ trì công việc toàn diện của ủy ban thị xã Lữ Thu Thần là phó thứ nhất thì cũng cần có công việc cụ thể nào đó chứ Cậu cũng nên thông cảm chú ý một chút Nhìn ưu điểm của người ta Cả đông cũng biết phó Thiên không chỉ đại biểu y Mà còn đại biểu Trần Anh Lộc Hơn nữa một tuần này cũng đủ làm Lữ Thu Thần thấy được vấn đề Cả đông cũng không có ý định bứt xó Lữ Thu Thần mãi như vậy Nếu Phó Thiên tới thì hắn cũng tiện thể xuống ngựa Tin rằng Lữ Thu Thần bị lần này cũng hiểu thêm Ờm, Thiên Cao nói đúng Tôi còn trẻ nên nhiều lúc hành động theo cảm tính Cao Đông gật đầu Như vậy đi Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với Lữ Thu Thần Tôi nghĩ trước đó có hiểu lầm nên cần trao đổi Tâm trạng của Lữ Thu Thần thì tôi có thể hiểu Tôi biết làm như thế nào Phó Thiên thở dài một tiếng cái sĩ ba ngày không gặp đã khác câu này quá chính xác với cạo đồng chỉ vài năm ngắn ngủi cạo đồng đã trưởng thành làm người ta thán phục câu nói không nặng không nhẹ này nghe thì là theo ý mình nhưng thực tế là phải xem lữ Thu Thần có biết điều hay không cạo đồng tôi tin cậu có thể xử lý tốt quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy ủy ban thị xã đoàn kết đồng tâm hiệp lực nắm bắt cơ hội mà phát triển phò tiền cũng không nói nhiều mọi người đều thông minh hơi ám chỉ một chút là đủ hai người liền nói chuyện về tình hình trên tỉnh, chẳng qua cả hai đều cố ý tránh không nhắc tới thái chánh dương. cao đông thực đa cũng không cố ý nhắm vào lữ thu thần. dù sao có 8 phó thị trưởng, mỗi người phụ trách một mảng, lữ thu thần mới sang làm việc bên ủy ban chưa hòa nhập nên khó tránh khỏi vẫn còn vẻ cao ngạo trước đây. mấy vị phó thị trưởng đều cố ý tránh xa một chút, mới mảng công việc lữ thu thần phụ trách có vẻ không ổn. Cao Đông bắt đầu chú ý làm cho lãnh đạo mấy cơ quan này biết ý đến báo cáo nhiều hơn với hắn. Điều này làm Cảo Tuần qua khiến Lữ Tú Tần rất mất mát. Trăng qua lúc này y không dám tìm Trần Anh Lộc, y tự chúc khổ nên ngoài lẳng lẽ cố gắng. Ngày khi y cảm thấy chua sốt thì Cao Đông lại có ý tới. Lệnh Hồ Triều nhìn trên địa hôm nay là biết ông chủ muốn nói chuyện lâu với thị trưởng Lữ, vì đã sớm đưa điện thoại di động cho mình, hơn nữa bảo mình pha ấm trà, xem ra không có 2 3 tiếng là không xong nhiệm vụ của lệnh hồ triều chính là việc không cần thiết sẽ không làm phiền, việc khẩn cấp thì mới báo báo. ông chủ rất tin mình nên mới đưa điện thoại di động cho mình. điện thoại này có nhiều người từ bên ngoài gọi. lệnh hồ triều đầu tiên là xin lỗi, nói ông chủ đang bận, xin chờ một chút. sau đó nghĩ xem đối phương là thần thánh phước nào, nếu nhiều quá gấp thì mới có thể vào đưa máy cho ông chủ. lệnh hồ triều canh cửa ba tiếng từ ba giờ đến sáu giờ chiều mới thấy ông chủ và thị trưởng nữ có vẻ thân thiết đi ra. Thị trường Lữ trông bình tĩnh hơn Ông chủ vẫn như bình thường Giống hai người mới nói chuyện có chục phút vậy Nói chuyện không hề quan trọng Lệnh Hồ Triều không khỏi phục hai vị lãnh đạo Trong qua Lệnh Hồ Triều cảm thấy Sau hôm nói chuyện đó Khiến thị trường Lữ trở nên tích cực hơn cũng đến văn phòng ông chủ nhiều hơn Mà ông chủ cũng ít khi ký tên vào văn bản Của ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tài chính, Nhân sự Chuyển hết sang cho thị trường Lữ phụ trách mà thời gian lãnh hậu chiều, cùng ông chủ đi cùng vị phó thị trưởng nào đó xuống quận huyện hoặc lên tỉnh thành cũng nhiều lên, nhất là công việc của thị trưởng hướng, thị trưởng tiền rất được ông chủ chú trọng. Mấy huyện như Thanh Bình, Quy Ninh và quận Hoài Châu đã được ông chủ đến mấy lần, phong cách của ông chủ dần thay đổi, hầu hết là nghe các phó thị trưởng đưa ra ý kiến, nghe lãnh đạo các quận huyện các ngành nói chuyện, ít khi trực tiếp nói ra cái nhìn của bản thân. Xe của Cao Đông vừa đi qua khỏi khu rừng Liên Vũ Tức quay đầu lại nhìn chiếc xe Lexcel. Theo cửa kính xe Lexcel hạ xuống, hắn thấy một người đàn ông rất quen thuộc đang ngồi trong xe, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. "Ồ, Khanh Liệt Bưu." Cờ Đồng hơi giật mình, tốc độ xe hai bên rất nhanh, chỉ lướt qua nhau và rời đi. Cờ Đồng có chút hoảng hốt, hắn đã lâu không gặp Khanh Liệt Bưu. Hắn lúc đến Hòa Lâm còn đứng liên lạc, sau đó Khanh Liệt Bưu sang bên Quảng Đông làm ăn, số điện thoại cũng đổi. Bản thân Cao Đông cũng không dùng số máy nhắn tin trước đây Mà sang dùng điện thoại di động nên không còn quan hệ Thời gian trước cố tiểu Âu nói anh cô đi làm ăn với Khanh Liệt Biêu Mở câu lạc bộ quốc tế bình quả Vì thế hắn mới biết Khanh Liệt Biêu đã về Cao Đông không đi liên lạc với Khanh Liệt Biêu Đây không phải là không muốn có quan hệ với đối phương Mà bây giờ Khanh Liệt Biêu đi con đường khác với hắn Nếu muốn giữ quan hệ mật thiết là không thích hợp Có duyên chỉ gặp nhau một chút mà thôi Cả đồng khá thờ dài một tiếng và lắc đầu Nghĩ nhau như vậy làm gì chứ Cuộc sống của mình đã đủ phiền rồi Nhưng đột nhiên một chiếc xe buộc New Century Màu đen ở bên lướt qua Ô Cả đồng của ánh đèn xe Mà nhìn thoáng có biển số xe Bởi vì đèn lúc phanh đất sáng nên cả đồng thấy rõ biển kia Chẳng qua trong lúc nhất thời Không nghĩ ra xe của ai Là bằng và trình nhật lâm ngồi ở bên dưới Thấy cao đông đang quan sát xe bên ngoài Nên có chút khó hiểu nói Sao vậy? Không có gì Cao đông lắc đầu Nhưng vẫn đang nghĩ tới biển số xe kia Biển này hắn nhớ Nhưng không nhớ là xe của ai Xe này biển ANV Là biển khá cũ Mà xe book New Century mới xuất hiện một năm Không thể là dùng biển mới cả Cao đông đột nhiên nghĩ ra Đây vốn là biển số xe Camry trước đây của Lưu Triệu Quốc Cao đồng đột nhiên có phản ứng. Lưu Triệu Quốc đã đổi xe, là xe buýt New Century, dùng biển công an. Nhưng làm bí thư đảng ủy chính pháp thành phố Ando nên xe của Lưu Triệu Quốc nhất định rất được người chú ý. Vì thế Lưu Triệu Quốc đi riêng hay dùng biển này. Hơn nữa Cao đồng cũng biết Lưu Triệu Quốc có vài biển số, có biển b, có biển a Nhìn đồng hồ đã là hơn chín giờ tối. Lưu Triệu Quốc sao lại đến hồ Vân Loa? Cao đồng có dự cảm không tốt. Nhất là nghĩ tới Khánh Liệt Biêu và câu lạc bộ quốc tế bình quả Càng làm hắn lo lắng Đợt Tết Cao Đông đã cảm thấy cách ăn mặc của Lưu Triệu Quốc hơi khác Hắn còn đang nói Lưu Ca trẻ lên Tóc trải gọn gàng áo cũng là hàng hiệu Mặc dù làm thương vụ thị ủy Bí thư đảng ủy chính pháp Cục trưởng Cục Công an thành phố Andô Là cán bộ cấp giám đốc sở ăn mặc chú ý là bình thường Nhưng Lưu Triệu Quốc bốn không để ý ăn mặc Nhớ lúc trước khi mình gặp đối phương Thì chỉ thấy đối phương như người bình thường Không có gì khác Mặc dù làm cục trưởng và bí thư đảng ủy chính pháp Thì trong thời gian dài đối phương cũng không thay đổi Cũng là bắt đầu từ năm ngoái lưu trưởng quốc mới khác Đương nhiên ăn mặc không nói được gì Người theo tuổi và kinh nghiệm thay đổi Cũng sẽ làm cho mình có biến hóa Nhưng nghĩ đến cố tiểu Âu nói Sau lưng câu lạc bộ quốc tế bình quả Là ông chủ lớn mà cả Hắc Bạch Đạo đều không dám động vào Hôm nay muộn như vậy Lại thấy cả Khanh Liệt Biêu và Lưu Triệu Quốc Điều này làm Cao Đông rất lo lắng Chẳng lẽ sau lưng Câu lạc bộ quốc tế bình quả Của Khanh Liệt Biêu chính là Lưu Triệu Quốc Cao Đông biết Khanh Liệt Biêu Thích quan hệ với công an Cảm thấy có bạn bên công an thì chuyện gì cũng giải quyết được Lúc đầu mình không phải Thông qua Y quan hệ với Chu Tinh Văn Nên mới có thể thành trường đồn công an Giang Biếu sao Đợt tiết Lưu Triệu Quốc nói rằng ý muốn làm giám đốc sở công an, Thái Tranh Dương cũng ám chỉ Lưu Triệu Quốc nếu muốn ngồi vào vị trí kia thì phải làm gì đó bắt mắt, hơn nữa, Ando là tình thành nên đúng là đủ điều kiện tạo ảnh hưởng để lãnh đạo nhìn thấy. Nhưng nửa năm qua Lưu Triệu Quốc cũng tìm không ít tâm tư mà hiệu quả không đó đàng. Khi giám đốc sở công an càng lúc càng sắp bị hưu, hy vọng của Lưu Triệu Quốc càng sao vời. Con người mất đi mục tiêu thì dễ xảy ra chuyện, điểm này đã xuất hiện quá nhiều trong thực tế. Cáo Đông run lên, hắn không dám nghĩ tiếp. Khanh Liệt Biêu đầu tư mấy triệu mở câu lạc bộ quốc tế bệnh mà, nếu nói làm câu lạc bộ giải trí nghiêm chỉnh, đánh chết Cáo Đông cũng không tin, mà nếu như làm việc đen rồi không có cơ quan công an bảo vệ thì không thể, nếu không, chỉ 2 tháng là cục công an sẽ đóng cửa ngay. La Băng cùng Trình Dật Lâm cũng chú ý thấy Cáo Đông không yên tâm nên quan tâm hỏi. "Sao vậy, Cáo Đông?" "Không có gì." Cao Đông lắc đầu có lẽ chỉ là trùng hợp Anh có tâm sự mà đừng giấu bọn em Trình Nhật Lâm cùng La Bang nhìn nhau hiểu ý Cao Đông cố gắng thuyết phục mình Với tính cách của Lưu Triệu Quốc Thì không thể quan hệ với đám người Khánh Lệp Biêu mới đúng Lưu Triệu Quốc muốn kiếm Thì đã có đầy cơ hội Không thể chờ tới bây giờ Đặt trước mặt Cao Đông Là bản quy hoạch về tương lai của Hoài Khánh Và bản đồ Hoài Khánh hiện nay Bản đồ này không hề xa lạ Một năm qua hắn đã xem cẩn thận không dưới chục lần, mà theo bản đồ này, hai ba tháng qua hắn đã đi khảo sát thực địa không ít lần. Các khu vực phía nam đều được dùng màu nâu bao phủ, đó là khu công nghiệp lấy Yên Đô Quan làm trung tâm để mở rộng ra phía nam. Phía nam Yên Đô Quan là khu tập thể của nhà máy cơ giới. Đi hơi xuống thêm phía đông nam là khu sản xuất của nhà máy cơ giới. Dựa vào mặt đông là địa bàn của nhà máy thiết bị chứa dầu trong năm đó kim hòa. Quy mô nhà máy thiết bị chứa dầu không quá lớn, chỉ lớn hơn nhà máy cơ giới một chút, nhân viên làm việc cũng tương đương nhau, có phân bố bên cạnh hộ lộc giác thuộc địa bàn Khánh Châu. Mà phía nam nhà máy thiết bị chứa dầu An Nguyên lại là công ty lớn nhất Hoài Khánh, công ty máy móc nặng Trung Nam. Khu nhà máy vật thập đề chiếm diện tích gần 8 km buồng. mà phía tây công ty máy móc nặng Trung Nam chính là công ty máy cung cụ An Nguyên. Bắt đầu từ nhà máy cơ giới nhà máy thiết bị chứa dầu An Nguyên, nhà máy nồi hơi Trung Nam, công ty máy móc nặng Trung Nam, công ty máy công cụ An Nguyên, tao thanh, nưa hành vòng cung, phân bổ từ đông sang nam. do địa hình hạn chế nên nhiều khu vực sản xuất nằm bên ngoài khu tập thể. Nhân viên người nhà của năm công ty này chủ yếu nói tiếng phương bắc và chiết giang, mà phía tây và bắc lại là người Hoài khánh bản địa nói tiếng Hồ Quảng. Đương nhiên, theo thời đại phát triển Việc kết thôn giữa, giữa người của năm nhà máy Và dân địa phương Hoài Khánh cũng tăng lên Dung hợp lại Nhưng bây giờ thì sự khác nhau vẫn khá rõ ràng Đường Bánh Quốc là động mạch giao thông Của Hoài Khánh chúng ta Nhưng nó sớm muộn cũng thành chiếc chìa khóa Đối với nội thành Hoài Khánh Chú ý, tôi nói chính là nội thành Hoài Khánh Không phải thị xã Hoài Khánh Hứa Kiều vuốt mới sự tắc Vì gió thổi và nói Mọi người có thể nhìn một chút Đường Bánh Quốc chạy nghiêng và xuyên thẳng qua khu vực chính của nội thành, lấy Yến Đô Quan làm điểm chuẩn. Đường Bánh Quốc trên nội thành Hoài Khánh làm hai nửa. Một bên là khu vực phía Đông Nam do năm công ty là chủ yếu, một bên chính là khu vực thành cũ phía Tây Bắc. Các lãnh đạo thị xã nhìn vào bản đồ nghe hướng Kiều giới thiệu. Trải qua nhiều lần khảo sát và nghiên cứu, thị trường Cao và tôi có ý dựa theo hình thức Bắc Kinh và An Đô hiện nay, xây dựng công trình theo vành đai trong ngoài. Biến công đăng quá cảnh của đường Bánh Quốc Ra bên ngoài Ra bên ngoài nội thành tức là làm một đường Bánh Quốc mới Mà quy hoạch đoạn đi qua khu vực nội thành Của đường Bánh Quốc thành một đại lộ sinh thái Hứa Kiều chỉ vào bản đồ rồi nói Mọi người xem Chúng tôi dự định bắt đầu từ phía đông Khánh châu Đoạn này là đường tỉnh lộ Đi thông vũ xuyên Trước mắt lượng đi xe qua không lớn Chỉ cần thích hợp cải tạo Thì đoạn này có thể thực hiện trách nhiệm phân lưu Sau đó làm cây cầu hít mã Để truyền về Tây Nam Mọi người nhìn vào điểm mà hứa kiểu giới thiệu, vô thức cùng nhìn theo ngón tay của cô. Bởi vì quy hoạch xây dựng thành thị của chúng ta, vì nguyên nhân lịch sử nên danh nghĩa lấy Yến Đô Quan làm trung tâm. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết, khu trung tâm đội thành lại là khu tập thể của nhà máy cơ giới, công ty máy móc Trung Nam và vai câu lạc bộ. Nhưng theo thời đại thay đổi và nhu cầu phát triển đô thị của Hải Khánh, chúng ta phải chuyển sở trung tâm đội thành về phía Tây, phía Bắc. Bởi vì phía Tây Bắc có hoàn cảnh tự nhiên và đất phong phú Hơn nữa vấn đề giải phóng luật bằng không phức tạp bằng phía Đông Nam Cho nên đây là nguyên tắc chúng tôi xác định Thị trưởng hướng Tôi hỏi một câu Tôi vừa xem quy mô bản quy hoạch này thì đúng là nằm ngoài tưởng tượng của tôi Tôi nghĩ các vị lãnh đạo thị xã ngồi đây cũng có suy nghĩ giống tôi Nếu dựa theo ý của chị thì nội thành Hoài Khánh chúng ta sẽ có quy mô lớn như thế nào Như vậy có phù hợp tình hình thực tế của Hoài Khánh hiện nay không? lữ thu thần không nhận được y muốn không muốn có xung đột với hứa kiều ở vấn đề này vì hứa kiều là người không bờ đảng nên nó lại giúp cô trong công việc dù là hà chiêu thành hay cao đông bây giờ thì cô đều dám tranh luận về phạm vi công việc do cô phụ trách hơn nữa y cũng biết ý của hứa kiều được cao đông tán thành thậm chí chính là quan điểm của cao đông điều này có thể làm cho quan đệ vốn mới hòa hoãn của mình với cao đông lại trở nên khẩn trương không Nhưng cuối cùng, ý vẫn quyết định hỏi nguyên nhân Dù sao việc này liên quan tới phương án phát triển mấy năm Thậm chí mấy chục năm sau của Hoài Khánh Còn dính đến khả năng thừa nhận của Toàn Hoài Khánh Quy hoạch đô thị lớn như vậy thì tài chính có thể chống đỡ nổi không? Lửa Thu Thần hỏi chính là câu hỏi của mấy vị phó thị trưởng khác Nhất là cô hiểu bằng y chức là cục trưởng cục tài chính Nên hiểu rõ tình hình tài chính của thị xã Bây giờ mặc dù không phụ trách mảng tài chính, nhưng chỉ trong bộ tháng chẳng lẽ tài chính của chính quyền lại thay đổi lớn như vậy? Thị trưởng Lữ, tôi biết vấn đề này chỉ sợ các vị lãnh đạo ngồi đây đều đang nghĩ tới. Hứa Kiều cười ha hả nói. Thị trưởng Hứa nói đúng. Tôi đúng là có chút lo lắng, tài chính của Hoài Khánh có thể duy trì được quy hoạch khổng lồ như vậy không? Nhìn thị trưởng Hứa nói, tôi cảm thấy quy hoạch nội thành Hoài Khánh chúng ta sợ rằng mớ động rất nhiều. Kéo từ phía Đông Khánh Châu, chẳng phải kéo một phần ngoại ô Khánh Châu vào nội thành sao?" Tiên Nguyên Huy nói. Từ bản quy hoạch thấy đúng là như vậy, phía Đông Khánh Châu cách yến đô quan hơn 4 km. Nếu theo ý của Hứa Kiều thì khu vực này sẽ nằm trong phạm vi nội thành, ngoài ra theo đường chấm đỏ trên bản đồ thì chẳng những ngoại ô phía Bắc Khải Châu được đưa vào, phía Tây Bắc Khánh Châu cũng vào. Đây mới chỉ là nhìn về phía Bắc theo ngón tay Hứa Kiều chỉ. Phía Tây chỉ sợ cũng có một khoảng lớn tiến vào Vấn đề nằm ở chỗ Đột nhiên mở rộng phạm vi nội thành lớn như vậy Thì căn cứ ở đâu Nguyên nhân gì phải làm như vậy Quy hoạch phát triển của một thị xã Vừa phải cân nhắc đến tương lai lâu dài Nhưng cũng phải xuất phát từ thực tế Nhất là phải cân nhắc đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương Và khả năng tăng dân số Quy mô lớn như vậy Có chỗ dựa khoa học nào không Thấy mọi người đều nhìn vào mình Hứa Kiều không hề lo lắng Mà càng tự tin hơn Tôi biết các vị chủ yếu lo hai điểm Một là hoài cánh chúng ta có cần quy hoạch lớn như vậy hay không Có phù hợp với nhu cầu phát triển của hoài cánh hay không Một là quy hoạch lớn như vậy Thì làm như thế nào Nói cách khác tài chính có thể chống đỡ được hay không Hứa Kiều nói ra là mọi người đều gật đầu phía trước là lý do phía sau là cơ sở Mất đi hai thứ này thì đừng nói chuyện gì nữa Cả đồng cười cười nhìn Hứa Kiều biểu hiện Hứa Kiều có khả năng nói rất giỏi Để có lẽ liên quan tới tính cách của cô tính ương ngạnh làm cô thích tranh cãi với người khác mặc dù là hắn thuyết phục Hứa Kiều chấp nhận phương án này cũng mất không ít công sức nhưng một khi Hứa Kiều đã được thuyết phục thì cũng có nghĩa mình có một đồng minh đầy kiên định về bản quy hoạch này Cao Đông và Hứa Kiều đã kéo thêm người của ủy ban xây dựng mời thêm người của học viện kiến trúc thượng hải sở quy hoạch kiến trúc tỉnh đến điều tra luận chứng chỉ là bây giờ mới là trưng cầu ý kiến các lãnh đạo thị xã Cao Đông hy vọng trước khi đưa sang hội nghị thường kỳ nghiên cứu thì bên ủy ban sẽ thống nhất tư tưởng, thậm chí sau khi thông qua trong hội nghị thường ủy thì hắn sẽ đưa ra trưng cầu ý kiến dân chúng như đã làm ở Hoa Lâm. Bản quy hoạch hiện giờ đối với hầu hết mọi người nó quá vượt thời gian và không thực tế, thậm chí là làm quá lớn, nhưng Cao Đông biết nếu quy hoạch đô thị mà không đi trước vài năm, chục năm thì anh về sau sẽ phải trả giá đắt. Hứa Kiều bắt đầu phát phi khả năng nói chuyện của mình. Cụ giới thiệu từ Tình hình phát triển đô thị của Hoài Khánh từ trước đến giờ nó đã biến hóa về dân chúng của Hoài Khánh cùng với việc biến hóa về quy mô nội thành Hoài Khánh sau khi cải cách. Nhất là kết hợp với đặc điểm Hoài Khánh nhiều ao hồ và độ xanh hóa cao, đưa ra mục tiêu tạo Hoài Khánh thành đô thị xanh nổi tiếng cả nước, muốn kết hợp ngành sản nghiệp trụ cột điện tử thông tin của Hoài Khánh, thực hiện mục tiêu Hoài Khánh là đô thị hấp dẫn nhất tỉnh, đứng thứ ba toàn quốc. Hứa kiểu nói đất giỏi. Mấy vị khác đều vài một lần nữa đánh giá lại khả năng hùng biện của Hứa Kiều. Nửa tiếng mà Hứa Kiều vẫn nói hăng hái. Từ cơ cấu hành vi áp đổi đến tăng dân chúng đô thành, từ mục tiêu của thị ủy, ủy ban đến vấn đề phát triển xây dựng thành thị hiện nay, từ chính sách đất đai của quốc gia hiện nay đến hướng đi trong tương lai của chính sách quốc gia, từ chế độ nhà tập thể chuyển sang nhà thương mại, xúc tiến thị trường bất động sản phát triển, từ việc chính sách của thị trường bất động sản thay đổi đến thu nhập tài chính thay đổi lớn đến như thế nào? Có thể nói đầy lý lẽ và khoa học Lữ Thu Thần cố gắng cảm nhận những gì hứa Kiều nói Y không thể không thừa nhận Mình là người ngoài ngành trong công tác chính quyền Y khảm không nhiều gì về mảng xây dựng thành thị Vì thế Y cũng không thể đoán được Những gì mà hứa Kiều duy đoán trong mấy năm tới Có thể thành sự thật hay không Không có điều tra sẽ không có quyền lên tiếng Lữ Thu Thần cảm nhận sâu sắc lời này Bây giờ trong tay mình không có đủ lý lẽ Cho nên phải ngậm miệng Nếu không hỏi một hai vấn đề không ra gì Sẽ thành trò cười cho người khác Có lẽ bây giờ người có tư cách đặt câu hỏi này nhất Hoài Khánh chính là Đặng Nhật Kiền Phụ trách mảng xây dựng thành thị nhiều năm Nhưng Đặng Nhật Kiền là người của Cao Đông Mà hứa Kiều lại theo ý của Cao Đông Mà làm ra bản quy hoạch này Có lẽ Đặng Nhật Kiền sẽ không có ý kiến phản đối Thị trường hứa Tôi đã xem bản quy hoạch Nó có biến hóa không nhỏ so với ý tưởng của tôi Và thị trường triệu lúc trước Nhất là phía Tây và Bắc đã mở rộng rất nhiều. Tôi có thể nhận ra việc đầu tư cho mảng cây xanh và bảo vệ di tích lịch sử là rất lớn, còn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Năng Nhược Hiền rất cẩn thận quan sát từng điểm trên bản quy hoạch. Y không nghĩ theo hướng của Hứa Kiều, làm người phụ trách mảng xây dựng thành thị nhiều năm, y cũng đã dành nhiều tâm sức trong việc quy hoạch đô thị. Quan điểm và chính sách mà Hứa Kiều đưa ra có thể hấp dẫn mấy phố thị trường khác, nhưng không phải với y. Y chú ý tính thực tiễn hơn. Y cũng biết hứa kiều có thể đưa đại bản quy hoạch lớn như vậy, thậm chí còn làm mình cảm thấy khiếp sợ. đã thay đổi không ít chỗ so với những gì y và cao đông thảo luận. Điểm nay nhất định đã bàn với cao đông. nhưng biến hóa lớn nhất chính là khu đất bảo vệ di tích lịch sử. vì thế y muốn nghiên cứu hơn nữa. tôi không phản đối mở rộng khu vực cây xanh và khu vực bảo vệ di tích lịch sử. Nhưng tôi cảm thấy quy hoạch xây dựng thành thị của chúng ta phải có tỷ lệ khoa học một cách thích hợp. Đăng Nhật Hiền nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cười cười nhưng hứa kiểu biết đây là vị lãnh đạo phụ trách khóa trước đang thử mình. Câu hỏi của thị trường Đăng rất chi tiết, có thể mọi người đều thấy khu vực công cộng của nội thành ở bản quy hoạch này là khá lớn. Chúng tôi suy nghĩ như thế này, bởi vì Hoài Khánh có tài nguyên nước và xanh hóa mà các nơi khác không thể so sánh mà xung quanh có không ít nơi đồi núi thấp với cây cối rậm rạp, đây là vành đai bảo vệ độ ẩm cho đội thành hoài khánh chúng ta, nhưng nó dễ bị phá hủy. Đó cũng là thương hiệu để hoài khánh xác định làm đô thị xanh, cho nên chúng tôi hy vọng có thể cố gắng giữ lại nhiều khu vực xanh để đảm bảo sự tuần hoàn của thiên nhiên. Hứa Kiều giải thích, làm đặng nhật kiền không nói gì, nhưng lũ thu thần nghe lại thấy khó chịu. Cái gì mà không khí lịch sử văn nhân, cái gì mà đô thị thanh nổi tiếng cả nước. Cái gì mà đô thị xanh nổi tiếng cả nước đều là thứ hư vô mờ mịt không thực tế. Chơi đùa, giờ cho thì ai cũng có thể làm, vấn đề là bằng quy hoạch đô thị này có giá trị thực tế đến đâu. Ví dụ như, một ít khu đất vốn không có lý do gì cũng được đưa vào trong quy hoạch đô thị, khiến độ thành hoài khánh mở động vài lần, điều này làm lữ thu thần không thể hiểu nổi. Chẳng qua y bây giờ biết mình còn chưa làm rõ chi tiết trong đó nên không dám nói bừa Y hạ quyết tâm sau đây sẽ thăm dò rõ Mạng tài chính và ủy ban xây dựng Xem hai người cao đông và hứa kiều Tốn hết tâm trí làm ra bản quy hoạch khổng lồ như vậy Đổi vội vàng cho mọi người xem Là có vấn đề gì trong đó không Nếu như thời gian trước cao đông Cố ý chèn ép không cho mình cơ hội Bây giờ Y bị Bí Thư Trần và Phó Thiên Gây áp lực nên phải nhượng bộ Mình còn không nắm bắt cơ hội này Để tiến vào công việc Thì còn gì là Phó Thị trường Thường Trực nữa chứ Bí Thư Trần nói đúng Làm phó thị trường thường trực thì phải giống như Cao Đông lúc trước Sự cứng rắn, báo đạo đều phải dựa vào từng bước Dựa vào trụ cột Nếu không sẽ như là mò trăng đáy nước Điểm này Cao Đông là tâm gương sáng cho mình Bây giờ mình cũng sẽ thực hiện như vậy Cao Đông dù là quyền thị trường Nhưng bạn lấy quan hệ ở Hoài Khánh Sao đấu lại mình Cao Đông rất hài lòng với biểu hiện của hứa kiều, Hắn đương nhiên cũng có thể dùng miệng lưỡi Khiến các phó thị trường khó có thể phản đối Nhưng Hứa Kiều nói như thế này khiến các phó thị trưởng có lý luận mới Để bọn họ đại khái Hiểu phát triển đô thị của Hoài Khánh sẽ đi theo con đường gì Cả đồng cho rằng Hứa Kiều là người có lối suy nghĩ rộng Tầm nhìn xa, năng lực tiếp thu, thứ mới cũng rất nhanh Quan điểm của Lữ Thu Thần thực ra là của hầu hết người ở thị xã Thiếu ánh mắt lâu dài Đương nhiên cũng không thể trách được bọn họ Ai cũng không biết 10 năm sau các thành phố Trung Quốc sẽ như thế nào Mà xây dựng thành thị ở Hoài Khánh sẽ thay đổi ra sao không ai biết Chẳng qua điều này, Cao Đông lại biết. Nếu hắn đã ngồi trên vị trí này thì hắn sẽ không thể để Hoài Khánh giống các đô thị khác. Hắn muốn thay đổi việc định vị Hoài Khánh. Từ phát triển kinh tế đến quy hoạch đô thị, hắn đều phải dùng hết khả năng, làm cho Hoài Khánh đứng đầu ở điểm cao hơn. Hắn có thể ở Hoài Khánh bao lâu thì sẽ cố gắng bấy lâu. Ít nhất cũng phải tạo được trụ cột cho sự phát triển sau này của Hoài Khánh, xác định được mục tiêu và quy hoạch. Các vị... Tôi thấy mọi người có nhiều câu hỏi về bản quy hoạch này Cũng còn có suy nghĩ và ý kiến Điều này là rất bình thường Tôi thấy mời thị trưởng hứa nói tổng thể về bản quy hoạch Sau đó mời thị trưởng hứa nó đã tư tưởng chủ đạo Trong phát triển đô thị của Hoài Khánh với mọi người Để mọi người có một lý luận Mọi người sau đó kết hợp để đưa ra quan điểm của mình Nếu hôm nay thấy chưa nghĩ ra gì Thì cũng có thể về suy nghĩ đô trình bày sau Cả đồng nói khiến mấy vị phó thị trường đều gật đầu Trong thời gian ngắn chỉ nghe được đại khái khó có thể đưa ra câu hỏi chính xác. Hứa Kiều liền không khách khí bắt đầu giới thiệu toàn bộ bản quy hoạch, nhất là việc mở rộng về phía tây khiến các phó thị trưởng chấn động. Thị trường hướng theo quy hoạch này thì tốc độ đô thị hóa của Hoài Khánh Trung Tà rất nhanh, có thể cho chúng tôi biết xu thế lượng dân cư tăng lên không? Hứa Lộ Bình nhíu mày nói. Theo tính toán thì cuối năm 2002 dân cư đô thành Hoài Khánh sẽ đạt 400.000. Cuối năm 2007 sẽ đạt 650 ngàn, năm 2012 sẽ là 1 triệu. Hứa Kiều nói: "Mục tiêu của chúng ta là xây dựng Hoài Khánh thành đô thị lớn cho 1 triệu dân." Hứa Kiều nói như vậy làm mọi người đều giật mình, đang dự hiện có chút lo lắng. Thị trưởng hướng: "Đô thị trên triệu dân không phải nói là thành, cũng không đơn thuần là chuyển dân cư làm nông nghiệp sang dân cư đô thị, điều này Cần ngành thứ ba phát triển cực nhanh để hỗ trợ Nếu không thể cung cấp cơ hội Việc làm cho dân chúng Thì đó là điều không thể thực hiện Dân đội thành của Hoài Khánh bây giờ Mới 300.000 Tôi rất nghi ngờ có thể làm được hay không Đúng thế Mặc dù Hoài Châu cùng Khánh Châu Có tổng dân cư trên 1,2 triệu Nhưng hầu hết là dân nông nghiệp Nội thành Hoài Châu mới có 250.000 dân Khánh Châu là 50.000 dân Trong đó tỷ lệ người nhà Mới nhà máy chiếm tỷ lệ khá lớn Theo dự tính của chị trong vòng 12 năm Dân cư nội thành sẽ tăng thêm 700 ngàn Nói cách khác 900 ngàn dân nông nghiệp sẽ có gần 80% chuyển thành dân đô thị Điều này có thể sao Hứa Lộ Bình liên tục lắc đầu nói Theo tốc độ đô thị hóa tăng lên Tôi thấy vấn đề này sẽ diễn ra rất nhanh vượt quá so với dự đoán hiện nay của chúng ta Từ biên hóa mấy năm này Có lẽ mọi người đã thấy được vấn đề Hứa Kiều cũng không ngại đồng nghiệp đưa ra câu hỏi Lúc trước cô cũng vậy và cuối cùng đã bị Cao Đông thuyết phục Mới xã Bạch Liên, Đại Hồ, Ngẫu Trì của Hoài Châu 5 năm trước là xã thuần Nông Nhưng bây giờ xã Bạch Liên đã bị khu khai phát thâu tóm hết Xã Đại Hồ, Ngẫu Trì cũng có hơn phân nửa diện tích được đưa vào làm đất khu khai phát Hơn nữa xem tình hình hiện nay thì xã Mã Trang và Kê Minh ở xa xa cũng dần được thu vào Điều này cũng chứng minh quá trình công nghiệp hóa diễn ra càng nhanh Chúng ta không thể dùng tốc độ phát triển trước mắt mà nhìn quá trình đô thị hóa theo cải cách diễn đà nước ta vào với kết tiêu là nhất định Trung Quốc cũng dần thành trung tâm sản xuất của thế giới khu vực Trung Tây có tài nguyên thiên nhiên và sức lao động dư thừa sẽ đón thời kỳ phát triển và Trung ương đưa ra chính sách phát triển khu vực Trung Tây chính là xác minh thêm điểm này Đặng Nhật Hiền cũng thừa nhận hứa kiểu nói có lý nhưng chỉ từng đó mà xác định hoài khánh thành đô thị có trên triệu dân là hơi gượng ép Chẳng qua Ý Cung không định tranh luận ở vấn đề này Dù sao đây cũng là một quá trình lâu dài Mười năm sau Người ngồi đây không biết ta đi đâu rồi Thị trường hướng Triển vọng rất tốt Nhìn ra cũng là tốt Nhưng cần phù hợp thực tế Muốn xây dựng đô thị lớn như vậy Thì tài chính sẽ cần con số khổng lồ Dù chưa làm nhiều năm Thì sợ là tài chính hoài cánh chúng ta Cũng không thể gánh nổi Cố hiểu bằng nói Lữ Thu Thần run lên Và thấy Cố hiểu bằng hỏi câu này Mới là trọng tâm Nói đủ trò nhưng cuối cùng vẫn là tài chính Tài chính của Hoài Khánh có thể chống đỡ quy hoạch như vậy không? Tài chính Hoài Khánh mặc dù năm nay đã tăng lên Nhưng không thể đủ cho việc xây dựng đô thị lớn như vậy Hơn nữa tài chính Hoài Khánh cũng cần cân nhắc cho các công việc khác Cho nên chúng ta khi xây dựng thành thị không thể dựa vào tài chính đầu tư Mà cần phải lô kéo từ thị trường Từ thị trường là sao? Đặng Nhật Hiền biết cả đồng vẫn không hài lòng với công ty khai thác xây dựng đô thị Hoài Khánh cho đăng công ty khai thác, xây dựng đô thị Hoài Khánh phải phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Khi đang dự kiến còn phụ trách mảng xây dựng thành thị thì Cao Đông đã cùng đăng dự kiến trao đổi về vấn đề này. Cố Vũ bằng nghe câu nói của Hứa Kiều Song, y cũng bắt đầu suy nghĩ. Dự toán thu nhập của Hoài Khánh tăng lên nhưng cũng không thể chống đỡ cho việc xây dựng thành thị, với cùng nghĩa là dự định lấy nguồn thu từ ngoài Mà tỷ lệ bán đất thu tiền từ năm trước đã càng lúc càng tăng lên Thị trường bất động sản đã ấm lên nhiều Cố hiểu bằng làm công việc tài chính nhiều năm Nên mơ hồ đoán được câu nói kia của Hoài Khánh Chính là dùng bản quy hoạch đô thị này xúc tiến tăng giá trị bất động sản Nói cách khác là muốn dựa vào việc khai thác đô thị để xúc tiến giá đất tăng Cuối cùng bán đất để làm tiền quy hoạch thanh thị Đặng Nhật Hiền và Cố hiểu bằng đều cảm nhận được ý đồ của Cao Đông và Hứa Kiều Nhưng trong này còn không ít vấn đề cụ thể Cũng không phải nói một thay cầu đơn giản là việc thành công Nhưng hai người cũng phải thừa nhận Cách làm này có thể thử một lần Còn hiệu quả như thế nào thì phải xem đã Cả đồng đang quan sát Về mặt mấy vị phó thị trưởng đang Nhật Hiền và Cố Hiểu Bằng Đều có vẻ suy nghĩ sâu xa Có lẽ hai người này hiểu được ý đồ của hắn Và hứa kiều Mà mấy vị phó thị trưởng khác lại không cảm nhận ra Nhất là Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình Còn liên tục lắc đầu Về mặt không cho là đúng Có lẽ hai người này nghĩ Hứa Kiều đang chống chế. Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang, An Nhân đã vẻ lắng nghe, xem ra cũng muốn xem Hứa Kiều có diệu kế gì. Chỉ từ đây có thể thấy kiến thức và tầm nhìn của mấy vị phó thị trưởng, cùng với thái độ đối với hắn, cả đồng thấy điều này là bình thường. Đang Dực Hiên cũng có yêu bằng trước đâu phụ trách mảng xây dựng thành thị hoặc tài chính nên có thể cảm nhận ra là không kỳ lạ. Ba người Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang, An Nhân, mặc dù không hiểu Nhưng do ủng hộ nên vẫn kiên trì lắng nghe Nhưng Lữ Thu Thần cũng Hứa Lộ Bình Khó chịu với mình Thậm chí có thể nói là không muốn có việc gì Cùng ý kiến với mình Lần này mọi người Một lần nữa cảm nhận được tài ăn nói của Hứa Kiều Cũng làm cho các vị phó thị trưởng Thấy được hy vọng to lớn của Cao Đông Trong quy hoạch đô thị Hoài Khánh Trong bản quy hoạch lấy 4 công viên lớn làm trung tâm Đặc biệt là công viên rừng đậm Trong đội thành Hoài Khánh tương lai rất nhiều Điểm di tích lịch sử được khai quật Sửa chữa lại. Muốn cho Hoài Khánh vốn là thành thị nổi tiếng về lịch sử Văn hóa các quốc gia trở thành thương hiệu vàng Cho sự phát triển đô thị Hoài Khánh sau này Đồng thời cũng phát triển đô thị xanh Đây là phương hướng chung trong phát triển đô thị Hoài Khánh Mà căn cứ phương án quy hoạch đô thị Trung tâm nội thành sẽ trích về phía tây bắc khoảng 4 km Hoàn toàn thoát khỏi Lịch sử lưu đại do nội thành Hoài Khánh Trước đó lấy 5 công ty Nhà máy kia làm trung tâm Khiến cho đô thị trở nên khoa học và có tính liên tục hơn cả thị trưởng hướng Xem ra đường đi sau này của chúng ta càng khó khăn hơn Ngay cả lãnh đạo thị xã còn có thái độ này Nếu muốn thuyết phục người khác Chấp nhận bản quy hoạch của chúng ta sẽ không đơn giản Sao? Chỉ có thấy áp lực không? Cả đồng chắp tay sâu lưng đi chậm bên hồ Liên Diệp Hồ Liên Diệp trong bản quy hoạch là trung tâm thuộc công viên rừng đậm Nó rộng trên ngàn mẫu Phía tây nam có một khu vực đất ẩm ướt Quanh hồ có nhiều ngọn đồi trông khá uy nghi Chẳng qua những ngọn đồi này cao chỉ tầm chục mét Cao nhất không vượt qua 30 mét Giọt khổ có không ít cây cối và các bụi đậm Thị trường cao áp lực nhất định là có Nhưng tôi không bi quan như ngài Hứa Kiều mặc bộ đồ thể thao Bên dưới cũng đi giày thể thao Tất nhiên là để chuẩn bị đi leo núi Lúc trước tôi không phải cũng không chấp nhận ý tưởng của anh sao Nhưng bây giờ tôi lại là người ủng hộ Tuyệt đối quan điểm này Tôi tự nhận mình là người kiên định, không dễ thay đổi cái nhìn nhưng vẫn có thể bị anh làm cho cảm phục. Tôi cũng không tin khi chúng ta đưa ra các cơ sở khoa học cho bản quy hoạch này, bọn họ còn không tiếp thu. Điều này thì chưa chắc, Thị chẳng hứa, ánh mắt và lòng dạ cùng những điều đã trải qua của một người sẽ tạo thành nhân sinh quan của anh ta. Cho nên anh ta khi nhìn sự vật phát triển chưa chắc đã nhất trí với chúng ta. Tôi có thể thuyết phục chị cũng không có nghĩa chúng ta có thể thuyết phục người khác. Ở đêm nay chỉ phải chuẩn bị tư tưởng Chẳng qua một số ít người không thể hiểu Cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta Ờ tôi cũng thấy như vậy Nhưng tôi thấy sau đó thị trường đặng Thị trường cố cùng ăn dân thuật đa Cũng bị lời nói của chúng ta đã động Tôi nghĩ mấy người bọn nó có thể thuyết phục hơi dễ Trước dễ sau khó, Tranh thủ đối thủ có thể tranh thủ trước Sau đó trở lại công việc khó khăn sau Hứa Kiều dơ dơ hai năm đấm lên Nói chuyện đầy khí thế Ờ, Nhật Kiên cùng An Nhiên Có lẽ không vấn đề gì mấy Nhật Kiên cũng đã từng phụ trách bằng xây dựng thành thị Còn An Nhiên thì tôi nghĩ anh Mát cũng không kém Về phần cố hiểu bằng suy nghĩ chính là tài chính có thể trung đỡ hay không Tôi nghĩ đây chắc cũng không phải là vấn đề Chủ yếu là mấy vị kia Cao Đồng trầm ngâm một chút Lão Tiền cùng Lão Lý chắc dễ làm công tác tư tưởng Dù trong lúc nhất thời bọn nó chưa hiểu Nhưng cũng sẽ không gây trở ngại cho chúng ta Nhưng Lũ Thu Thần và Lão Hứa sợ mất nhiều công sức Đây chính là một quá trình tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi Hứa Kiều gật đầu Hoài Khánh chúng ta có hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy Lại có điều kiện thu hút đầu tư Đồng thời cũng có thể cung cấp một nơi nghỉ ngơi và sống tốt cho dân chúng Hoài Khánh Chỉ cần có quan điểm này thì tôi sẽ đấu được với tất cả Cả đông cười cười Hứa Kiều là người đã nhận định thì tuyệt đối không quay đầu lại không đặt mục đích không bỏ qua, ngay cả hắn ở vài điểm cũng không bằng trị ta. Hứa Kiều được như vậy, mặc dù công nguyên nhân là không bảo đảm, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với tính cách bản thân. Ờ, tôi đang suy nghĩ chúng ta có phải đưa ra những cứ sở khoa học khi tạo bản quy hoạch này không? Đồng thời cũng có thể chức dẫn điển hình thành công ở nước ngoài. Như vậy cũng có thể làm mọi người dễ dàng nhiều hơn nữa, cũng có thể tăng tính thuyết phục của phương án. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Hứa Kiều mắt sáng lên Đây chính là cách trước đó cao đông thuyết phục cô Nếu như hoàn thiện và sửa lại thêm chút nữa Làm cho nó càng thêm phong phú Thì có thể giúp những người không hiểu công việc này thừa nhận được Như vậy cũng dễ dàng được bọn họ ủng hộ Tốt thị trường cao Ý tưởng này rất tốt Tôi lúc trước không phải cũng bị anh dùng cách này thuyết phục sao Chúng ta có thể sửa lại thành tài liệu Tạo ra một văn bản mang tính hệ thống Càng làm chi tiết càng tốt Hứa Kiều vui vẻ nói Chúng ta còn có thể đưa sang cho các đồng chí bên Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã xem xét và đánh giá, làm cho bọn họ ủng hộ. Ở đêm này tôi thấy một ít đồng chí ở Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân còn nhìn sao hơn lãnh đạo thị xã. Như vậy sẽ khiến công việc của chúng ta làm chắc từng bước. Đây cũng không phải chuyện một hai ngày, một hai năm là thành công. Chủ yếu là nằm ở chỗ bước đi của chúng ta có tính khoa học chắc chắn Làm được điểm này thì dù sau này chúng ta không còn đảm nhiệm vị trí bây giờ Thì cũng có thể khiến hoài cánh đi theo con đường chính xác Cả đồng dừng lại Trên người đã có chút mồ hôi Trên trán hước kiểu cũng xuất hiện mồ hôi Hai người nhìn xuống hồ liên diệp bên dưới Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại